Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh thích Nghe Chuyện Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai like, tập số 195 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ chuyện này Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì chúng ta vào diễn biến tập 195 Kiếm Lai like. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và tư giãn giao long câu là một khe nước biển cổ quái sâu trong suốt thế đáy rộng chừng hơn mười dặm dài đến mấy ngàn dặm phía dưới chiếm cứ ẩn núp rất nhiều giống loài giao lòng trong biển sắc thái không đồng nhất thân hình uốn lượn lớn nhỏ không đồng nhất có nhỏ như trọng nước to như miệng giếng tương truyền cũng có loài lớn nhất nổi bật nhất trong giao lòng to như cái chum dưới đáy nước lân giáp dạng rỡ hiện rõ một một, làm cho người ta sợ hãi, không dám lên tiếng. E sợ sẽ quấy nhiễu đến những dạo giao long này, rức lấy họa sát thân. Lão hắn chèo thuyền đột nhiên đưa tay, chỉ hướng nào đó trên không trung. Công tử ngươi xem, đó là một con rồng đi phun mưa, nơi lục địa mệt mỏi trở về. Hình như là còn đang bị thương không nhẹ nữa, quá nửa là làm bia cho luyện khí sĩ, bà Sa Châu truy kích và tiêu diệt một đoạn hành trình rất dài. Cũng không phải là mỗi một con dao đều có vận khí còn sống trở về như vậy. Một vài thi thể dao long chết trên đường về, thường thường trở thành thu hoạch ngoài ý muốn của độ thuyền vượt châu. Chỉ là quế hoa đảo bọn ta phúc hậu, gặp thi thể thủy dao ở trên mặt biển, sẽ không vớt lên bờ. ngược lại thà tư đáng ngầm trên quế hoa đảo, một đường đưa đến dao long câu này. Trần Bình An và Kim Túc nhìn theo phương hướng ngón tay Lão Hán, nhìn thấy một quái vật to lớn từ trong mây rơi xuống, rơi vào bên trong biển lớn xa xa làm bắn ra những bọt nước thật lớn may mà giao long mệt mỏi vì phun mưa rơi xuống cách quế hoa đảo hơn mười dặm xa đối với thuyền nhỏ trên biển không có ảnh hưởng gì chỉ là biên độ dao động hai bên hơi lớn mà thôi chiếc thuyền nhỏ ở ngay sườn quế hoa đảo chậm rãi đi về phía trước hầu như lại sẽ không rời khỏi bên bờ quế hoa đảo quá xa nhiều nhất là hai ba dặm nước biển trong suốt từng chiếc thuyền nhỏ giống như là một thanh phi kiếm ngựa phong huyền đỉnh ở không trung, mà ở nơi sâu thẳm dưới đáy nước, rất nhiều giống loài dao long đang ngủ say hoặc là chơi đùa, giống như là uốn lượn chiếm cứ sơn mạch phập phồng ở phía trên, làm cho người ta hồn nhiên quên mất lúc này đang là đi lại trên mặt biển. Trần Bình An đột nhiên cho mày, đưa tay cầm lấy một thanh kiếm trong hồ kiếm phía sau, trầm giọng hỏi: "Những loài giống dao long này có tính là một trong những sơn chạch tinh quá hay không?" Lão hắn chỉ cho là thiếu niên kiến thức không nhiều Giờ phút này chiếc thuyền nhỏ rời cuối hoa đảo Được hai dặm đường Sắp tới chỗ sâu nhất của Giao Long Cầu cúi đầu nhìn lại sâu không thể đáy Thiếu niên có vài phần sợ hãi. Người chèo thuyền bèn cười nói Nếu là thời đại viễn cổ Loài giống Giao Long này Được coi như là thiên hoàng hậu duệ quý tộc giữa thiên địa Nhưng mà hôm nay Thời quá cảnh thiên Không khác biệt nhiều so với lời của công tử Bọn nó cũng chỉ có thể xem như là Một trong những tình quái mà thôi Người chèo thuyền cười nói Công tử chớ sợ Quế hoa đảo là khách quen nơi đây Căn cứ ra và phạm ra bọn ta ghi lại Tổ tiên còn từng chính mắt nhìn thấy Hai vị luyện khí sĩ Nguyên Anh cảnh đại chiến tại đây Dào lòng cầu dưới chân hai vị thần tiên Tuy có dục dịch Nhưng mà đến cuối cùng Không có một thủy dao nào nhảy ra khỏi mặt nước Cho nên ta nói Quy củ không thể gây tiếng động quá lớn huyền áo Thật ra là bọn ta cố ý hù dọa khách nhân tầm thường Nếu công tử đã đeo một bài quế khách Lão hắn ta Cũng sẽ không cố lộng huyền hư Kim túc tức giận trừng mắt nhìn người chèo thuyền Những tin tức gia tộc phạm thị Sao có thể dễ dàng nói toạc ra thiên cơ Lão hắn rụt cổ Tiếp tục khởi động xào trúc Chăm chỉ chèo thuyền thỉnh thoảng ném xuống đáy nước một nắm giấy Được gấp bằng giấy bạc tuyết trắng Trừ giấy tiền vàng mã Trong đó còn có cả nhà lầu Cũng với xe cộ được gấp bằng giấy tinh diệu Lão nhân đột nhiên trường to mắt Nhìn về một nơi trước không hay rồi có người cố ý hãm hại Quế Hoa đảo ta Quế gì hầu như đồng thời từ Quế Cung nơi điện núi bắn tới chiếc thuyền nhỏ này cùng lão hắn chèo thuyền nhìn về một con thuyền nhỏ phía trước vẻ mặt giận dữ nói có người lấy ra một long vương lông tự ý bắt giữ một tiểu thủy giao nước cạn đang vui đùa lão nhân đứng lên có khi nào là Khương Bắc Hải cố ý trả thù lúc trước bọn họ lựa chọn nửa đường rời thuyền chúng ta để cho mã trí âm thầm đi theo thời gian gần một tuần cũng không có gì khác thường hay là đinh gia có người âm thầm phá hoại nhưng mà đinh gia không nên có lòng vương lâu mới đúng chứ phù gia phù gia có một cái nhưng mà không có lý do gì lại đi hãm hại chúng ta quế gì lắc đầu nói tạm thời còn khó mà nói được việc cấp bách lại trấn an giao long câu này một khi chọc cho nhiều người tức giận cho dù là tu sĩ thượng ngũ cảnh nguyện ý thương trợ cũng thúc thủ vô sách hữu tâm vô lực Cả tòa Quế hoa Đào mấy ngàn tính mạng. Hề, hey, chuyện này phải làm như thế nào cho phải đây? Không xong rồi, mọi người đều đã bị theo dõi. Lúc này ai dám ngự phong lên không? Người chèo thuyền thần sắc nghiêm nghỉ, lập tức lên tiếng nói. Toàn bộ thuyền nhỏ lập tức cập bờ. Quế hoa Đào toàn bộ luyện khí sĩ, không thể tự tiện không rời đi. Nếu không sẽ bị giao long câu coi là khiêu khích. Mã trí, làm việc ngươi triển khai một chiêu, miễn cho khách nhân cho rằng chúng ta đang tung tin đồn nhập kim đan cảnh kiếm tù mã trí lấy ra một thanh trường kiếm tấn mãnh ném hướng trời cao xu thế cực nhanh nhanh như là sấm đánh khẳng định so với tốc độ của một vị kim đan cảnh ngự phong còn nhanh hơn rất nhiều nhưng mà chuôi phi kiếm này gào thiết đi xa được nửa đường và mới rời khỏi quế hoa đảo vài dặm đường đã bị một móng vuốt hư ảo từ trong mây trùng trùng ấn xuống phi kiếm nháy mắt bạo liệt ở trời cao tiếp theo lại là một kim ném giả vẫn là kết cục không mấy khác biệt Vị quế gì kia quay đầu ôn nhu nói với Kim Túc và Trần Bình An Hai người các người về tiểu viện khuê mạch trước Mặc kệ phát sinh chuyện gì Nhất định phải nhớ bám chặt lấy rễ cây hoa quế Mới có thể có một đường sống Kim Túc điểm mũi chân một cái Đã rời khỏi chiếc thuyền nhỏ Thân hình bay xuống ở bên bờ cửa ra cúi đầu nhìn lại Thiếu niên bối kiếm giống như là còn đứng ở trong thuyền nhỏ Cuối cùng khi quay về Trong tay có thêm một cây xào trúc Kim Túc hỏi Người làm cái gì vậy Trần Bình An hồi đáp Đà Long cao Nói không chừng thực sự hữu dụng Kiểm túc Đức nhìn thiếu niên ánh mắt gì ngốc Xoay người lược hướng đỉnh núi. Trong khoảnh khắc đó Coi như là núi sập đất đất Toàn bộ chức quế hoa đảo trên theo mặt biển chầm xuống hơn trăm trường Cách vài dặm vuông Lấy quế hoa đảo làm trung tâm Toàn bộ mặt biển đều khó hiểu Đồng thời hạ xuống kể từ đó bốn phía vốn là dao long câu bên dưới quế hoa đào cùng chiếc thuyền nhỏ cảnh tượng từ đáy biển biến mất ở sân bạch cao lớn trong nước toàn bộ linh vật giống loài dao long đều tập trung nhìn về quế hoa đào lúc này mới làm bạch nước ngầm chân chính bắt đầu khởi động quế gì phiêu lược về phía trước cuối cùng huyền đình ở không trung dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa mọi người đều thấy khó hiểu trao đổi cái gì cùng với một thủy dao lân giáp màu vàng ở xa xa người sau ánh mắt lạnh lùng Thành kiếm hàng yêu Do thánh nhân Nguyễn Cung ở sau lưng Trần Bình An đã rụng lên Thành tiếng trong vỏ kiếm Nếu dựa theo lời nhắc nhở trước đó của Nguyễn Cung Gặp gỡ đại yêu bậc này Trần Bình An nên chạy càng xa càng tốt Nhưng lúc này Trần Bình An có thể chạy đi đâu Hắn không chạy về hướng tiểu viện khuê mạch nơi đỉnh núi để trốn Cũng không đứng tại chỗ Khoanh tay chịu chết Trần Bình An nhìn sao trúc Vẫn giữ được màu xanh biếc trong tay Nghĩ nghĩ Ngồi xếp bằng Để ngang xào trúc trên đầu gối lấy ngón tay dùng sức lau đi Những phù lục văn tự không phù hợp Đàn thư chân tích ở bên trên Sau đó bằng vào ký ức Trần Bình An lấy ra cây bút lông Tiểu tuyết trùy Mà lý hy thánh tặng A một hơi Sau khi làm chân bút Mũi nhọn màu son Như là nhiễm bực đậm Trần Bình An cười cười Đặt xào trúc ở bên trái bên trên đất Thiếu niên thuận tay trái nín thở ngưng thần Cánh tay treo giữa không trung Cầm trong tay bút lông Mà trên thân bút có khắc Hạ bút hữu thần Bắt đầu vẽ khắc lên trên xào trúc Cái gọi là chạm khóa phù Ở trong chân tích Cái này gọi là chữa ngựa Chết như là ngựa sống Thật sự không được Cũng chỉ có thể rút ra danh kiếm Do thánh nhân đúc sau lực kia Là một hành động vĩ đại Sách cổ ghi lại Học theo kiếm tiên thượng cổ nọ Nơi nào có dao lông Sẽ xử chạm dao lông sau khi phù thành phía trên cây xào trúc xanh biếc Quả thực hiện ra cảnh tượng vết máu loang lộ trần bình an trong lòng đã định cầm xào trúc trong tay mũi chân điểm một cái nhảy vọt về hướng chiếc cô thuyền phiêu bạc không kịp buộc nơi cửa ra một mình đứng đó hít sâu một hơi đưa bàn tay hướng hai bên sườn chiếc thuyền nhỏ vỗ một cái chiếc thuyền nhỏ như là mũi tên tấn mãnh bắn nhanh về phía trước trần bình an một vai gánh xào trúc một tay tháo hạ hồ lô dưỡng kiếm ngửa đầu uống rượu trong lòng mặc điểm nói chàm khóa phù chàm cái gì khóa cái gì tốt nhất là kiếm tiên thượng cổ chàm long thiết khóa tình của quê nhà chúng ta khóa lòng thành hay là không thành nằm ở chuyện này bên trong biển lớn giao lòng rình rập xung quanh rõ ràng là đã đại nạn lâm đầu thần tiên khó thoát khỏi ra vào giữa tầm nhìn của mọi người ở quế hoa đảo lại là một màn cực kỳ tiêu sái một chiếc thuyền con thành thời đi về phía trước Gánh xào trúc, thiếu niên uống rượu Một tòa quế hoa đào tựa như là một đáy bát lớn Nước biển chính là vách tường của chiếc bát đó Toàn bộ hành khách rất có khả năng trở thành thức ăn trong mâm của hậu duệ giao lòng Chính là một bữa tiệc thịnh soạn Quế hoa đào cùng nước biển phía dưới độ thuyền Đã huyền định yên lặng Tất cả bốn phía đều là ánh mắt lạnh lùng Nhìn về phía giao lòng cầu Lúc này tình thế cực kỳ vi diệu Trên quế hoa đào yên tĩnh không tiếng động vừa có người vẫn uất thầm oán đối với quế hoa đào, Cũng có người hoang mang hoảng loạn khi tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Lại cũng có người ở trong lòng yên lặng tính toán. Ai nấy đều cân nhắc bùa hộ bệnh của mình. Ý đồ lấy hạt rẻ trong đỏ lửa. Một khi thành công, sống đến cuối cùng. Không nói gì quế hoa đào cất trong kho. Cho dù là tùy tay vớt được mấy thi thể luyện khí sĩ. Cũng đã là một món tài phú thiên đại. Phía trước nhất, vẫn là quản sự quế gì thâm tàng bất lộng huyền đứng ở phía trước vách đá trên nước biển sóng vài cùng với lão giao bầu vàng kia hai bên ngôn ngữ tối nghĩa cũng không phải là nhã ngôn một châu nào rất có khả năng là ngôn ngữ đặc hữu của giao long viễn cổ lúc ấy được chư từ bách ra nhã xương nặng thủy thanh về phần quế gì vì sao tinh thông lời ấy vì sao dám can đảm một mình xâm nhập một mình rằng co của với đông đảo giao long hành khách quế hoa đảo đã lười suy nghĩ sâu xa chỉ hận vị phụ nhân tư sắc thường thường này còn chưa biến hóa nhanh chóng hóa thành tu sĩ thượng vũ cảnh ngăn cơn sóng dữ sau đó dẫn dắt quế hoa đào đi khỏi vùng giao long câu chết tiệt này phụ nhân trao đổi cùng với giao long màu vàng hình như cũng không thuận lợi nàng vất vả đè nén cơn tức giận tận lực để cho giọng điệu của mình giữ được sự bình tĩnh chậm rãi nói chẳng lẽ là không có đường nào sống sót quay về căn cứ những gì được ghi lại phạm gia đã giúp các người tha thi thể giao long phun mưa trở về nhiều hơn 12 con Đã nhiều năm như vậy Chỉ cần đi qua giao long câu của các ngươi Người chèo thuyền của Phạm Gia Tất nhiên sẽ rắc lượng lớn giấy gấp ngân mạng Làm cống phẩm kính lẽ cho các ngươi Hành vân bố vũ Chưa từng bỏ sót một lần Lão giàu cả người lên giáp màu vàng Đôi mắt quả thực to như là kỳ hốt giác Ánh mắt lan tràn ngập Lạnh lùng Quy củ chính là quy củ Nếu có thể không nói quy củ Trên đời sao lại có giao long câu này Quế gì còn muốn cãi lại giải thích điều gì lão dao màu vàng nâng lên một trào chung chung ấn xuống nước trong lúc nhất thời dòng nước mãnh liệt cuồng phong gào thét quế gì ngự phong mà đứng hai má bị sóng gió nghênh diện mà đến vỗ đánh một trận nóng rát đau đớn nhưng mà nàng từ đầu tới đuôi không đưa tay ngăn cản nàng không bằng vào thần thông địa tiên cảnh tiến hành né tránh chỉ là cứng rắn chịu đựng lửa giận lần này của lão dao lão dao cười lạnh nói có người cố ý ám hại quế hoa đảo người ta cũng không phải là người mù tất nhiên liếc mắt một cái là nhìn thấu nhưng mà quy củ chính là quy củ quế hoa đào các ngươi tự mình không biết nhìn người mới khiến cho khách nhân trên độ thuyền tự tiện sử dụng long vương lồng bắt giữ ấu dao làm hồng quy củ giữa hai bên chúng ta quế phù nhân người có thể một mình rời khỏi còn lại toàn bộ người sống trên độ thuyền đều phải chết tại đây quế gì lắc đầu ta sẽ không rời bỏ bọn họ Lão giàu kia đôi mắt tràn ngập ý tứ châm trọng lạnh như bằng Còn có một loại ánh mắt cực kỳ nóng Tự như lão già tham ăn Nhìn chúng mỹ thực Một lạnh một nóng Luân phiên hiện lên Ta biết Trò này mới có những lời vừa rồi Quế phu nhân Người có biết không Mỗi lần người đi ngang qua đỉnh đầu ta Ta phải thành thành thực thực tuân thủ quy của nghiêm ngặt Tôn kính mấy cái thiết luật rách nát kia Chỉ có thể chịu đựng không ăn người luôn Cần nhiều nghị lực sao quế gì cuối cùng hỏi không thể thương lượng sao lão dao màu vàng chậm rãi hoạt động thân hình dài như là trên núi hai sợi long tu chậm rãi tha kéo ở bên trong nước biển trong suốt bảo quang lưu truyền Nó nước mắt nhìn một con thuyền nhỏ phía sau phụ nhân cách đó không sao người chèo thuyền bên trên sợ đã gặp tay ương mất mạng tên thuyền khách kia là hắn từ lấm là lấm nét nhìn như là đang sợ hãi trái phải nhìn xung quanh trong tay cầm một lồng nhỏ Tựa như là lồng rế Làm bằng ngà voi Nhỏ nhắn đáng yêu Một tiểu giao tuổi nhỏ vốn dài trên sáu bảy trường Sau khi bị bắt đấy Ở trong Long vương lâu Hình thể thu nhỏ như là cá trạch Ở trong đó dễ dụa Không ngừng phát ra tiếng gào thết Lúc ấy lão hắn chèo thuyền cho Kim Túc và Trần Bình An Giờ phút này đứng trên mặt nước Ở bên cạnh chiếc thuyền nhỏ của hắn tử kia Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ Tuyệt không thể có để cho kẻ đầu sỏ Gây tội này trốn thoát về phần vì sao lão hắn chèo thuyền thân phận thực sự là kim đan thường trú quế hoa đảo không quyết đoán ra tay cướp đoạt long vương lâu có hai nguyên nhân hắn từ đáng khinh nhìn như là đầu trâu mặt ngựa bốn phía có thanh phi kiếm bàn mạng chậm rãi vần quanh kiếm dài một thước toàn thân như mực không ngừng có khói đen dài đặc trào ra cảnh giới thấp nhất Hắn cũng là một kiếm tù long môn cảnh thứ hai chính là lão hắn chèo thuyền sợ hãi kẻ xấu này hoặc là không làm Đã làm phải làm đến cùng Trực tiếp hủy giật Long Vương Lâu lẫn ấu dào Vậy thực sự là muốn cả một tòa quế hoa đảo Đều chôn thay cùng người này Lão hắn kèo thuyền chất vấn hắn từ kia Vì sao phải hành động hại người Mà không có lợi cho mình Hắn tử gây ra đại họa nhếch miệng cười Chỉ là đánh giá cảnh tượng bốn phía Cũng không trả lời Lão hắn kèo thuyền thử bài lần Ý đồ thông qua ba câu nói của hắn tử Suy tính ra kẻ đứng sau màn của người này Là công tử khương thị Nửa đường rời thuyền kia Hay là lão Long Thành đinh Gia Cùng phạm ra như nước với lửa Đáng tiếc hắn từ thùy trung ngoài mặt làm ngơ Tiếc lời như vàng Một chữ không nguyện nhiều lời Đối với chuyện này Lão hắn trầu thuyền thành trụ Tất cả công việc Hắn còn cần chờ đợi kết quả đàm phán cho quế phu nhân Cùng với lão giàu kia Nếu xác định thực sự bế tắc không thể nghi ngờ Vậy chỉ có thể trước tiên Đánh giết hắn từ trước mặt kiệt lực cướp đoạt long vương lâu quế hoa đào có thể bớt chết một người thì đỡ một người cơ nghiệp ngàn năm của phạm gia tuyệt không thể bị hủy vào hôm nay hủy trong miệng của đám dư nghiệt thượng cổ thời đại lão hắn chèo thuyền vững vàng tâm cảnh không hề hy vọng xa vời hắn từ lai lịch cổ quái kia có thể mở miệng nói chuyện lạnh nhạt hỏi người đã cho là mình là có thể chạy được sao đào thoát ngay dưới mí mắt lão dao kia tại giao long câu này Hắn từ tướng mạo xấu xí, rất cục nhếch miệng cười nói. Ta đây sẽ thử xem sao. Giỏ nhỏ này giá trị nhiều đồng cốc vũ tiền. Đưa tặng người. Tiếp lấy giỏ. Hắn từ đột nhiên cao cao, tung lên long vương lâu, phẩm tướng không cao. Quá nửa là một thế lực sơn thượng cắt cứ thượng cổ thục quốc. Chế tạo hàng loạt thứ phẩm thấp kém. Chẳng qua theo thời gian truyền rời. Ngày dài thắng rộng, long vương lâu trải qua lần lượt cướp đoạt thu thập cùng với tiêu hủy trở nên càng ngày càng hiếm lòng vườn Lâu như là trở thành tồn tại quý hiếm sánh ngang với hồ lô dưỡng kiếm lão hắn chèo thuyền không lập tức đưa tay tiếp nhận lòng vương đầu để tránh trúng động kế mà là khống chế linh khí khi nó huyền đứng ở trước người chăm chú nhìn giận tím mặt thì ra hắn từ kia không biết thầm sử dụng thủ đoạn gì ấu dào trong giò thế mà đã gần chết huyết nhục mơ hồ gần cốt đại bại lộ đang hấp hối mà hắn tử kia cười lớn một tiếng phi kiếm bản mạng hóa thành khói đen quần quần bảo vệ toàn thân hàng ngón tay cầm một phù lục chất liệu vàng kim lần sau ta sẽ viếng mù mà kính rượu các ngươi <cười> chỉ tiếc thế gian này không còn quế hoa tiểu nhưỡng phù lục kim quang chợt lóe hắn tử từ, từ phía trên chiếc thuyền nhỏ nháy mắt trôi đi không thấy lão dao màu vàng lân giáp dạng rỡ thò đầu lên một sợi long tu như là trường tiên tấn mãnh đánh vỗ nước biển Rõ ràng Long Tu đã đánh vào chỗ không người xung quanh thân mình Nhưng mà ngay sau đó Một Hoặc là nói hai đoạn bóng gầy Từ trên không tận trời cao dao Long Câu Tiêu nghịu rơi xuống Chính là Nam từ kiếm tu trước đó tế ra phù lục Thoát khỏi giao Long Câu Cho dù tấm phù lục kia là phương thốn phù Giá trị liên thành Có giá không có thị trường phẩm chặt là phương thốn phù Đứng thứ hai thế gian Có thể một cái chớp mắt Xa độn trăm dặm Mặc dù người đưa tặng phù này Đã nói rất chuẩn xác Nhóm xúc sinh giao Long Câu Tuyệt đối không có ai có thể ngăn cản phù này Nam tử kiếm tu này Sinh tiền tự nhận tính toán không bỏ sót Tùng Long Vương lâu ra Ấu rào thoi thóp hấp hối Quế Hoa Đào cũng mới giao Long Câu Giống như là hai quân rẳng co Quế vụ nhân đang lôi kéo lực chú ý Của lão rào kia Hơn nữa phương thốn phù kim sắc được xưng có thể tránh né một kiếm Của lục địa kiếm tiền Hắn mượn cơ hội thoát khỏi chiến trường Có gì không thể lão giàu lại là một sợi long tu lăng không phát một cái trong nước biển vang lên một chuỗi tiếng nổ vang như là tựa như sấm mùa xuân tên kiếm tù kim đan bị chặn đứt ngang người kia một viên kim đan bản mạng ở không trung hóa thành bột mịn một nắm lớn mảnh vụn màu vàng dài xuống bên trên nước biển trong suốt của dao long cầu kim đan vỡ nát với cả hai khúc thân hình cùng nhau chậm rãi nhìn xuống đưa tới vô số loài giống dao mãnh điện vọt hướng mặt nước Trong lúc nhất thời, hoa sóng bãnh nhiệt, như là xài lang tranh đoạt thực vật. Kiếm tu chết không nhắm mắt. Một gã sơn trạch tán tu không có căn cờ. tu thành một kiếm tù kim đan cảnh, gian nan cỡ nào chứ? Người này sinh tiền còn muốn sau chuyến làm ăn lớn thành công này. Có một phần của cải hùng hậu sẽ đi tìm một địa phương tốt, non xanh nước biết linh khí dư thừa. Làm khai sơn thủy tổ của tiên gia môn phái. Khai chi tán diệp, trăm năm ngàn năm, nhiều thế hệ an ổn học được những mầm mống tiền ra hâm mộ đã lâu chưa có thể dốc lòng học đạo không bao giờ cầm hết lần này đến lần khác đi chân mũi đào mũi kiếm sau khi lão hắn chèo thuyền xác nhận long vương lâu cũng không bị động tay động chân nhẹ nhàng cầm trong tay quay đầu nhìn lại thờ ra một tiếng tiểu tử kia người tới nơi này làm cái gì trận tai họa này không phải ngươi có thể xen vào màu lui về hứng quế hoa đảo. nếu như vận khí tốt còn có thể thấy Đào huyền sơn Nếu như vận khí không tốt Lão hắn chèo thuyền không tiếp tục nói nữa Những lời ủ rũ Cho dù là lời nói thật thiên đại Đại chiến sắp tới Nhiều lời vô ích Trần Minh An sau khi uống một hớp rượu to Đã một lần nữa buộc hồ lô dưỡng kiếm vào lại bên hông Lão hắn chèo thuyền không nhìn ra khác thường Vẫn đối mặt lão giao, Phụ nhân đưa lưng về phía quế hoa đào Cũng là như thế nếu mà đôi đồng từ lão giao màu vàng dựng đứng bên trong đôi mắt màu bạc lại nổi lên một tia thích thú vẫn ngay lập tức vạch trần tiểu xảo của thiếu niên chỉ cho là cũng đang nhàn rỗi không có gì làm chi bằng mèo vần chuột một phen trần bình an hỏi lão tiền bối tình thế lúc này của cuối hoa đảo chúng ta có phải là không thể nào tệ hơn rồi hay không đã tệ đến mức cực điểm rồi lão hắn trèo thuyền gật gật đầu không muốn nói dối trong chuyện này không trả lấp điều gì nhẹ giọng nói lời đồn thời điểm lão giao kia lúc trước cùng với tổ tiên phạm ra ký kết khế ước cảnh giới đã tương đương với luyện khí sĩ nguyên anh cảnh lão giao loại trời sinh dị chủ này tu hành thường thường cực kỳ chậm chạp nhưng mà một khi chúng nó đi đến chỗ cao chiến lược chân thật thường thường sẽ cao hơn vị trí cảnh giới một mảng lớn càng miễn bàn trăm ngàn con loài giống giao long nơi rãnh biển không kém gì một tòa tiên gia tông tự đầu bảo bình châu mấu chốt là có lão giao nọ phụ trách áp trận khó giải quyết nhất Trần Bình An có chút bất đắc dĩ Lão giàu thấp nhất cũng là địa tiên nguyên ánh cảnh Lão hắn chèo thuyền gật gật đầu Không biết thiếu niên bối kiếm gánh xào trúc trước mắt Vì sao lại có câu hỏi này Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lão giàu màu vàng phía xa xa kia Người sau cũng theo đó nhìn thẳng Bên trong đôi mắt màu bạc tràn ngập sự mỉa mai Nó còn cố ý liếc một hồ lô dưỡng kiếm Bên hông Trần Bình An Trần Bình An biết ngay lão giàu Đã nhìn thấu chút thủ đoạn nhỏ của mình sân thần ngụy bách tự tay tặng chiếc hồ lô khưng hồ này từng nói luyện khí sĩ dưới 10 cảnh không thể nhìn ra thủ thuật che mắt khi ánh thi triển ở trên hồ lô dưỡng kiếm nhưng mà lão giàu trước mặt rõ ràng chính là một vị địa tiên 10 cảnh một khi đã như vậy thủ đoạn trần bình an giả vờ uống rượu để yên lặng dẫn dắt mùng một 15 hóa hư nhập thể nhất định đã sớm rơi vào tầm nhìn của lão giàu như vậy một trong những đòn sát thủ áp đáy hòm của trần bình an đã bị bại lộ rõ như ban này Lão hắn chèo thuyền khuyên Tiểu từ đi thôi Người có được tinh thần thiếu niên hiệp khí Thật không thể Nhưng mà nhất định không làm được gì đâu Cần gì phải tỏ vẻ anh hùng Chỉ bằng quay về quấy hoa đảo Ngoan ngoãn chờ một đường sinh cơ ngươi ở chỗ này ta khẳng định không thể lo cho sinh tử của ngươi, Cho nên chưa nói tới Người giúp chỉ tổ thêm vững tay vững chân Chỉ là với tù vi hiện tại của ngươi, Không khác gì cùng chịu thiệt Lão hắn trèo thuyền vốn định nói Cho dù quay về quấy hoa đảo đơn giản chờ chết nhưng mà dù sao vẫn hơn ở trong biển bị giao long phân thầy cắn nuốt nhưng những lời này đến bên miệng đã bị nuốt vào bụng trần bình an cầm đả long cao ném xào trúc về hướng lão hắn chèo thuyền giải thích tiền bối đây là trạm quá vụ ta đã sửa lại xuất xứ từ một quyển đan thư chân tích căn cứ ghi lại Phụ lục đầy đủ hẳn là có tam cổ triệt trước đó trên xào trúc của các ngươi chỉ có bốn chữ tác thập vụ thập thật ra các người đã bỏ sót bốn chữ vũ sư xác lệnh hơn nữa phù lục vân văn cũng lệch lạc không nhỏ ta mới một lần nữa vẽ lại trảm quá phù này lão hắn tập trung nhìn vào lập tức sững sờ sau đó không nói hai lời đưa tay đoạt thế đả long cao nhiều thế hệ tương truyền tinh tế đánh giá một viện lấy lòng bàn tay vớt ve phù lục văn hoa trên xào trúc tên gọi là trảm quá phù thiếu bốn chữ vũ sư xác lệnh Những tự thể phù đan thư Vân triện văn lộ Cùng với áp thắng trần ý Quả thực là phẩm chất đều rất cao Thiếu niên Chẳng lẽ ngươi là đạo nhân phù lục phái Sư phụ là vị tông môn đại gia nào Trần minh An nhẹ lắc đầu Cũng không có nói mình Chỉ là vũ phục Chỉ là lấy một hơi chân khí thuần túy trong cơ thể Học người đọc sách Lý Hỷ Thánh Phố Phúc Lộc Hành văn liền mạch Lưu loát đề bút họa phù lão chèo thuyền bồi ngồi thờ dài nói đáng tiếc chúng ta chỉ có một cây đả long cao khôi phục nguyên trạng nếu là mấy chục cây xào trúc mỗi cây đều có vẻ có vẽ chạm quá phù này lại phối hợp với một vị trận pháp tông sư tinh thông kỳ môn độn giáp nói không chừng thực đúng là có thể kinh sợ giao long câu này đáng tiếc thật là đáng tiếc quế gì đã phiêu lược lui về sau khi nhìn thích thanh xào trúc này cũng có chút kinh ngạc Chẳng qua là không như lão chèo thuyền Nắm chặt tay tiếc hận Chỉ lạnh nhạt lắc đầu nói Vô ích thôi Tuy phù này sâu xa thâm hậu Thường được khắc dấu ở trên khóa long trụ Hoặc là đao kiếm Là một trong những công cụ thương cổ thần nhân Dùng để tróc nã Quất dòi dao long bị tội Cho dù là ta năm xưa cũng chỉ là xem sư lược giản qua vài lần Thật sự Có thể áp thắng giống loài dao long Nhưng mà lão dao kia Đạo hạnh cao thâm Đã không còn quá kiên kịp thứ này thứ nhất xào trúc tài chất không cao thứ hai phù này đối với bút mực yêu cầu cũng cực cao trần minh an sau khi đưa xào trúc ra ngay lập tức dùng hết thị lực vụng trộm quan sát lão già trong đôi mắt màu bạc của người sau tự nhiên đã toát ra một ký ức thâm trầm rồi nhanh chóng khôi phục như thường hai sợi long tu chậm rãi phiêu đãng ở trong nước biển lưu quang tràn đầy màu sắc lời đồn dâu vàng của lão giao ngàn năm chế thành roi trói yêu có thể nói pháp bảo trong pháp bảo trần minh an thu hồi tầm mắt đột nhiên nói quế gì lão tiền bối các người có thể giúp ta bám trụ nhất thời nửa khác hay không ta muốn một lần nữa họa một đạo phù nếu hai vị tiền bối có tính toán khác coi như ta chưa nói yên tâm ta sẽ là tận lực dựa vào chính mình họa xong đạo phù này trần minh an tiếng nói rất nhẹ nhưng sự bền gan vững chí trong ánh mắt làm cho người ta rung động một đạo phù rất quan trọng trên quế hoa đảo trong quế cung đỉnh núi một vị thiếu niên quế khách đang đứng trên nóc nhà ngẩng đầu nhìn xa xa bốn phương bên cạnh có một vị lão ẩu âu lo thiếu niên mặc một chiếc áo dài màu vàng sáng mới nhìn cũng không bắt mắt hơn nữa là tương tự như là hồ lô dưỡng kiếm của trần bình an cũng có cao nhân thi triển thủ thuật che mắt thượng thừa nếu ai có thể phá vỡ đạo thuật pháp kia cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện môn đạo trong đó áo dài không phải là lăng Lăng la tơ lụa gì Mà là do vô số trúc viến ố vàng Tinh xào tinh rượu biên chế mà thành Xào đoạt thiên công Trúc viến mỏng manh lại cứng cỏi dị thường Thân mặc y phục này Đông ấm hạ lạnh Không coi là kỳ quái Hơn nữa có thể cho chủ nhân mọi thời khắc Giống như đặt mình bên trong một tòa động thiên phúc địa khéo léo Đại bổ tu hành Cái này mới là danh tác tiên gia trần chính. Chiếc áo tên là thanh lương này là một pháp bảo nổi tiếng xuất phát từ trúc hải động thiên thanh thần sơn từng là vật yêu quý của một vị đại vương triều quân chủ trung thổ thần châu khi vương triều bị diệt bảo y thất truyền đã lâu chưa từng nghĩ lại được vị thiếu niên này mặc trên người thiếu niên dùng nhã ngôn bảo bình châu không lưu lót để nói chuyện liễu bà bà, tấm phương thốn phù trăm dặm của kim đan kiếm tu kia không dùng được có phải là phương thốn phù ngàn dặm của ta Cũng rất mông lung có phải không? Lão ẩu thờ dài nói. Lão giàu kìa tu vi tự thân thật ra không đáng sợ. Nguyên Anh cảnh đình phong mà thôi. Nhưng mà có cao nhân tương trợ. Đã xây dựng rãnh biển này. Trở thành giống như là tiểu thiên địa một phương. Nó liền hóa thân. Thánh nhân. Tọa trấn trong đó. Chiến lực tương đương với một vị ngọc phát cảnh. Tu sĩ. Đồng thời chiếm hết thiên cơ địa lợi nhân hòa. Thiếu niên nhíu mà nói. Vậy chúng ta phải làm sao? Lão ẩu cười nói, thiếu chủ không cần lo, cho dù ta phải đánh cược tính mạng cũng sẽ đưa thiếu chủ rời khỏi giao long câu này. Nhưng sau đó, thiếu chủ nhớ phải quay về đường cũ, đi hướng thải lâu vách đá, có thả tú cầu xuống, tự báo danh hiệu với bên đó. Bọn họ nhất định không dám chậm chế. Đến lúc đó, thiếu chủ sẽ có thể thuận lợi quay về ngay ngay châu, nói việc này cho lão tổ nghe. Đến lúc đó tự quốc thiên phạt giáng xuống, san bằng nơi đây, thành bình địa, báo thù cho cái chết của lão bà này. Thiếu niên oán giận nói Liễu bà bà Sinh từ là chuyện quan trọng biết mấy Sao bà có thể nói ra nhẹ như vậy Ta không hy vọng bà chết ở chỗ này Chúng ta còn phải cùng nhau trở về Lão ẩu sắc mặt vân đạm phong khê như trước Ánh mắt hiền này nhìn phía thiếu niên mỉm cười Cùng là hành động bất đắc dĩ Không thể nào trước mặt thiếu chủ Bụng đầy khổ tâm khóc rớt mất Đã từng này tuổi rồi Thực sự không làm được Lão ẩu nhớ tới một chuyện Nhìn chất nhẫn ngọc trên tay thiếu niên Nhẹ giọng nói Thiếu chủ Chỉ xích vật tổ truyền này Nhất định phải nhớ giữ gìn thật tốt Không được tùy tiện lấy bảo bối bên trong ra trước mặt người ngoài Xuất môn ra ngoài Không được tự ý dò đoán lòng người Lòng người là thứ không thể thử thách nhất Nói tới đây Trên khuôn mặt nhăn nheo Già nua tàng thương của lão ẩu Có thêm mấy đường rãnh Dù sao toàn bộ phụ nhân trên đời này Cũng đều đã đi qua một thời thiếu nữ À, mình xin ngừng tập đây đấy mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo xin chào.